Đây là điện chính không dám tự tiện đè trước ạ. Giả phi gật đầu, thái giám mời giả phi ngồi nhận lễ. Hai bên thèm tống nhạt. Hai viên thái giám dẫn bọn giả xá giả chính xếp hàng ở dưới thèm. Chiêu dung chuyển rụ, miễn lễ. Mọi người lui ra, lại dẫn bọn phả mẫu từ thèm bên đông lên. Chiêu dung lại chuyển rụ, miễn lễ. Mọi người lại lui ra. Ba tuần sáng trả xong âm nhạc hy, Giả Phi xuống ngay vào nhà bên thay áo rồi lên xe ra vườn chơi. Đến nhà Giả Mẫu, Giả Phi muốn làm lễ gia đình, Giả Mẫu quỷ xuống ngăn lại. Thoạn gặp mặt nhau, Giả Phi giọt nước mắt. Một tay nắm Giả Mẫu, một tay nắm Vương Phu Nhân. Ba người đều thổn thức nói không ra lời. Hình Phu Nhân, Lý Hoàn, Vương Hy Phượng, Nganh xuân, thám xuân, tích xuân, đứng bên cạnh cũng đều sọ nước mắt, không nói gì. Một lúc giả phi mới nén buồn, cười gượng an ủi Ngày trước đã đưa tôi đến chỗ không bao giờ được về gặp người nhà. Này may được về đây, mẹ con lại không cười, không nói, khóc. Chúc nữ tôi đi, biết bao giờ lại được gặp nhau. Nói xong giả phi không nhịn được, lại thổn thức khóc. Hình phụ nhân vội đến khuyên giải, giả mẫu mời giả phi về chỗ ngồi. Giả phi theo thứ tự hỏi han từng người, lại khóc một phen nữa. Rồi đến những người coi việc ở phủ Đông, phủ Tây đứng bên ngoài hiên làm lễ. Sau lần lượt đến bọn hầu đàn bà con gái, giả phi hỏi. Vì tiết bảo Thoa, Đại Ngọc, ở đâu không đến? Vương phu nhân thưa, vì họ là ngoại. Không có chức vị gì nên không dám thiện tiện vào hầu ạ. Giả Phi liền bảo mời vào. Một lúc Tiết Phu Nhân vào muốn theo quốc lễ, nhưng Giả Phi chuyển miễn cho rồi cùng kẻ hành chi thanh phân. Trên gác lên lầu, qua ngọi quanh núi, nhìn ngắm quanh co, chỗ nào cũng trang hoàng lộng lẫy, tai gì cũng tô điểm mới lạ. Nguyên Phi khen ngợi không ngớt lại khuyên. Làm thế này là quá lạm, lần sau không nên xa xỉ quá. Đến chính điện, Nguyên Phi chuyển miễn lễ mọi người vào chỗ ngồi. Tiệc yến bắt đầu. Giả mẫu ngồi dưới tiếp bọn vư thị Lý Hoàng Phượng Thi thì dân canh dâng chén Nguyên Phi chuyển lấy bút mực sẵn, tay mở giấy hoa tiên, chọn chỗ nào vừa ý thì đặt tên. Tên vườn thì đặt là Đại Quan Viên. Điền ở chính diện đề là Cố Ân Từ Nghĩa. Câu đối đề Trời đất mở lòng sân, con đỏ dân đen đều mến phục. Xuân nay sóng ân điền, chín cháu muôn nước đội Vinh quang. Chỗ có biển đề Hữu Phượng Lai Nghi thì đặt tên là Tiêu Vương Quán, chỗ đề Hồng Hương Lục Ngọc thì đổi là Di Hồng Khoái Lục và đặt tên là Di Hồng Viện. Chỗ đề Hành Chí Thanh Phân thì đặt tên là Hành Vũ Uyển. Chỗ đề Hạnh Liêm Tại Vọng thì đặt tên là cám Cát Sơn Trang. Lầu giữa đặt tên là Đại Quan Lâu. Lầu bên đông đặt tên là Xuyết Cẩm Cát. Lầu bên tây đặt tên là Hàm Phương Ác. Lại còn những tên Lục Phong Hiên, Ngẫu Hương Tạ, Từ Lang Châu, Hành Diệp Chứ, Biển có những chữ Lê Hoa Xuân Vũ, Đồng Tiễn Thu Phong, Địch Lộ Dạ Tuyết. Nguyên Phi lại truyền không nên bỏ những câu đối và bức hoành đã để trước, rồi để lại một bài tứ tuyệt như sau. non nước bao quanh khéo lạ lùng Biết bao công của mới làm xong, thở trời thêm thở người tu tiệm, gọi đại quan viên có xứng không? Mình thì để xong cười bảo các chị em, tôi nay vẫn kém tài mẫn tiệp, không quen ngâm vịnh, các chị em đều biết cả. Đêm hôm nay gọi là nghĩ quan loa để khỏi phụ cảnh này thôi, bao giờ rỗi tôi sẽ soạn bài đại quan viên ký. Và bài Tình Thân Tụng để kỷ niệm ngày hôm nay Thì em cũng nên mỗi người để một cái biển Vịnh một bài thơ chớ vì tài mọn của tôi mà phải gò bó Bảo Ngọc cũng biết đề vịnh Điều ý đáng mừng Trong các nơi ta thích nhất là Quán Tiêu Tương và Hành Vụ Yển Rồi đến Viện Phi Hồng Và Cát Cân Xuân Trang Bốn nơi này phải có thư để vịnh mới được Những câu đẻ trước tuy cũng khá, nhưng phải làm mỗi nơi một bài thơ, để ta thử tài tại chỗ, mới khỏi phụ công ta vất vả dậy dỗ từ bé. Tàu Ngọc Vân Lời lui ra nghĩ thơ. Chàng bọn Nganh Xuân, Thám Xuân, Tích Xuân thì Thám Xuân hơn cả, nhưng biết trước không thể đua tài với họ biết họ lâm được, tuy nhiên nàng cũng phải gắn gượng làm cho qua chuyện. Lý Hoàn cũng gắng sức làm một bài, giả phi lần lượt xem. Biển đề khoáng tính si tình Phong cảnh vườn này thật lạ ghê, vâng lời đề biển hẹp ai về. có thần đâu có nơi nào thế. Dạo cảnh ai là chẳng phải mê Ninh xuân biển đề vạn tượng thanh huy Vườn này xây đắp thực Minh nga Vâng mệnh để thơ thẹn bút hoa Tinh xảo nhường nào không kẻ xít Quả nhiên muôn vật đẹp thêm xa Thám xuân Biển đè văn chương tả hóa. Nước non bao quanh mấy dặm dài. Lâu đài cao ngất giữa tầng mây. Sáng cùng nhật nguyệt cùng tươi sáng. Bát thờ trời kia cũng cánh tài. Tích xuân. Biển đè, văn thái lưu. Bốn bề non nước chân tươi. Sao phi bồng lai đẹp tuyệt vời. Quạt lướt màu xanh làm cỏ ngát. Quần xòe sắc đỏ cánh hoa xưa. Ngọc chờ đợi càng lên dáng. Tiên ở đài cao lại xuống trơng. Từ lúc vườn này chào khách quý, Phạm Trần đã đến được bao nhiêu. Lĩnh Mạn Điền đề ngưng khuynh trung thủy. Vườn hoa xoay cạnh đế thành. Một vùng trời đẹp mây nhìn lạ sao. Trời hang quanh đã đậu cao. Chút kia đợi phượng múa chào cùng vui. Gió thổi lúc khách chơi. Thăm nhà chọn hiếu dậy người theo non. Bài chim cao xiệu tuyệt vời. Hẹn mình còn phám thêm lời nữa sao? Tiếp bảo hoa Điển đề Thế ngoại tiên nguyên Dạo chơi người lại thêm vương Có tiên nào phải là nơi bụi hồng Đẹp thay mượn cảnh non sông Điển tô cảnh lại Lạ lùng đẹp út kinh cúc Ngát mùi hương Chào mừng người ngọc Rõ ràng hoa tư Mong sao trên đổi ơn trời Vườn này thường được Đón mời xe lo Lâm Đại học Nguyên Kỳ xin xong khen mãi Cười nói Suốt cục bài của em tiếp em lưng Hơn hẳn các tài Chị em chúng ta không ai bằng đâu Ngay đêm ấy, Đại Ngọc định chỗ hết bài áp hẳn mọi người Không ngờ huyên suy thì bảo đề mấy chữ hoành biển vào một bài thơ Nên không dám trái lời, chỉ làm qua ra một bài thơ cho tắc chắc Bảo Ngọc mới làm xong hai bài, tiêu tương quán và hành vui biển Đang nghĩ bài huy hồng biển, Bảo Thoa lít mắt nhìn Thấy trong bản nháp của Bảo Ngọc có câu, Lục ngọc do quyển. Nhân lúc mọi người không để ý, bèn đẩy bảo ngọc bảo. Quý phi không thích những thứ hồng hương lục ngọc, mới đổi ra phi hồng khoái lục. Giờ anh đem phòng khệ chữ lục ngọc, như thế chẳng phải là cố làm trái ý vị người hay sao? Vả chẳng điển tích lá chuối cũng có nhiều, nên đổi đi là phải. Bảo ngọc thấy bảo Thoa nói thế, giật mồ hôi nói: Bây giờ tôi nghĩ mãi cũng chẳng nhớ ra được điểm tích nào. Bảo Thoa cười, anh chỉ đổi chữ lục ngọc làm chữ lục lạc là được thôi mà. Bảo Ngọc nói, chữ lục lạc xuất xứ ở đâu? Bảo Thoa khép bũ môi gật đầu nói, đêm này mới có thế mà anh đã cuốn lên. Sau này thi ở trước đền vàng, có lẽ họ chịu họ tiền, họ tôn họ lý cũng quên tất cả đấy.